chương 397, h ỏ a quốc đại phá hư có thể nói một lần này hành động c ủ a dì dỗ xì、si、so với dịch thần càng thêm then chốt trừ phi dịch thần đem tiên nhân hình thức tu luyện tới có thể giấu giếm được cảm giác nị ra điều tra tình trạng nếu không c ủ a dì dỗ xì、si、làm phá hư so với thích hợp hơn phải phá hư lời nói liền muốn phá hư càng thêm triệt để bay trên trời cao c ủ a dì dỗ xì、si、nhớ lại dịch thần nói lập tức càng là bay đến chế tạo nhẫn cụ dày đặc nhất bầu trời là vâng đúng cái này vị trí cụt rổ xị một tay nắm chặt thành quyền nhắm ngay phía dưới nhẹ nhàng rúa tru đi ầm ầm phía dưới chế tạo nhẫn cụ kiến trúc nhất thời bị từng đạo tốc độ nhanh như thiểm điện chùm sáng màu đỏ bắn cho bạo đang tích chưa lớn đại năng lượng chùm sáng oanh tạc hạ những thứ này vật chất trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung một điểm vết tích đều không thể tồn tại được trong nháy mắt kỳ kỵ ỳ trong thành phụ trách chế tạo nhẫn cụ địa phương toàn bộ đều vỡ nát rớt có người phá hư nhẫn cụ chế tạo sở nhanh ngăn cản nàng không ít người cũng kịp phản ứng chỉ tiếc cụt dồ xỉ thân ở vị trí quá cao hơn nữa tốc độ công kích cực nhanh ngắn ngủi khoảng khắc liền hoàn thành phá hư nhiệm vụ có thể nói những thứ này đã hoàn toàn không cách nào chế tạo nhẫn cụ không chỉ như vậy cụt dồ xỉ còn nghĩ công kích uy lực đ ề t h ă n g đặc biệt nhằm vào những cái này đã chế tạo chuẩn bị cẩn thận vận chuyển đến cổ nổ hạ n h ẫ n thôn nhẫn cụ đi tiến hành công kích nhẫn cụ tuy là kiên cố nhưng không có nỉ dạ đem trả cờ dạ rót vào trong đó nói lại kiên cố cũng là có hạn đối mặt cô ủ dị dỗ xỉ công kích những thứ này nhẫn cụ đều không ngoại lệ trực tiếp bị khí hóa rơi không ít phụ trách chế tạo nhẫn cụ người đều trận tròn mắt lực lượng như vậy là bọn họ có thể chống đỡ sao cho tới nay bởi vì nơi này tiếp cận cổ nổ hạ nhân thôn cho nên đều không phái quá nhiều nỉ dạ qua đây đóng ở lại không nghĩ rằng hôm nay c ư nhiên đã xảy ra chuyện mang theo lá cây giống nhau ký hiệu hậu ngạch đúng là cổ nổ hạ nghỉ dạ sao cô rổ xỉ ánh mắt đ ỗ n g nhiên lạnh leo nơi đây dù sao cũng là hỏa quốc chính mình chế tạo nhẫn cụ địa phương đương nhiên vẫn là có cổ nổ hạ nghỉ dạ ở chỗ này đóng ở như vậy công kích chẳng lẽ là cương thiết thiên sứ năm cổ nổ hạ nghỉ dạ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cô rổ xỉ vị trí trong lòng mới vừa toát ra cái ý niệm này đến từng đạo hồng quang đã c h ú t xuống tại bọn họ trên người đối mặt ngay cả cả cụ r ù đều có thể giết chết cô dị rỗ xỉ phát ra công kích mấy cái này chỉ là trung nhẫn tầng thứ cổ nổ hạ nỉ dạ có thể chống đỡ mới là lạ trong nháy mắt năm nỉ dạ liền kêu t h ả n một tiếng ngã nhào trên đất ám hồng sắc đã bắt đầu tiếp cận phơi bảy màu đen đậm quang cầu đem thân thể của bọn họ đều cho đánh xuyên pham la bị quang cầu va chạm vào địa phương đều trực tiếp biến mất không thấy năng lượng cường đại phóng phật trực tiếp đem bút hơi lên rơi mấy cái này cổ nổ hạ n h ì dạ ở cột rổ xỉ trước mặt căn bản là giống như con kiến hôi một dạng nhỏ yếu liền thi triển nhận thuật cơ hội thậm chí liên kết ấn thời gian cũng không có đã bị giết chết một màn này rơi vào còn lại thủ vệ cái này người bên trong trong mắt càng l ạ như ác mộng một dạng rồn rập sợ hãi lui về phía sau đi đều biến mất đi cột rổ xỉ giang hai tay ra một cái quý danh phiên bản ám hồng sắc quang cầu từ trên trời giáng xuống cái này quang cầu ở rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức mở rộng mấy chục lần không ngừng p h à m l à bị quang cầu chạm tới bất kể là bất luận cái gì vật chất cũng không có đồng loạt bên ngoài bị tan ra rơi tại đồng nhất thời gian kỷ kỷ ổ thành lớn nhất kho lúa cũng bị dịch thần mây bạo nổ hỏa tiễn đạn phá hủy dối tinh dối mù nói đến phá hư nói vũ khí nóng tuyệt đối là được nhất đi dịch thần cùng cụ dị rỗ xì hiệp sau đó trước tiên ly khai kỷ kỷ ổ thành nơi này và cộ nổ hạ nhận thôn quá mức đến gần c ổ nổ hạ lại đang chuẩn bị chiến đấu trong lúc cái này bên trong sự tỉnh phỏng chừng lập tức truyền tới c ổ nổ hạ nhận thôn cao tầng trong thai rất nhanh thì có người tới kế tiếp mục tiêu là ngăn sách thành nơi đó là hỏa quốc một người trong đó kinh tế yếu điểm mượn bóng đêm bao phủ dịch thần cùng cô dị dỗ xỉ đứng ở lục ma ván trượt bên trên bay về phía đoạn sách thành như nhau dịch thần nghĩ một dạng tại bọn họ ly khai không bao lâu cô nô hạ nhẫn thôn nhận được k ỳ kỳ ồ trong thành nhẫn cụ chế tạo phòng bị phá hư gần nhất chế tạo nhẫn cụ toàn bộ bị phá hủy tin tức màu máu đỏ công kích tốc độ nhanh như thiểm điện chết tiệt quả nhiên là người này m ị tổ cà đỏ hồ mụ ra một quyền đập vào trên bàn ta đã nói gần nhất hắn làm sao sẽ an tĩnh như vậy ngồi xem chúng ta mượn hơi vụ ẩn nhưng không có nửa điểm động tĩnh nguyên lai、like、là muốn chơi như thế một tay hắn mục tiêu sợ là không chỉ chừng này dịch thần cá tính các ngươi cũng biết không thấy t h ỏ không thả chim ưng chỉ là phá hư nhẫn cụ lời nói chúng ta cổ nổ hạ nhận thôn trước mắt nhẫn cụ dự trữ vẫn là rất đầy đủ phá đi kỷ kỷ ồ thành chế tạo nhẫn cụ cùng chế tạo phòng không cách nào ảnh hưởng đến chiến cuộc xạ dù tổ bị không hổ là kinh nghiệm phong phú theo dịch thần cách làm một đường thôi diễn đi qua mã thượng tướng dịch thần dự định đoán được bảy tám phần lo lắng của ta là hắn còn đối với còn lại địa phương hạ thủ cái gì ủ tạ tản tiểu giã sầm mặt lại hòa quốc trọng yếu đường kho lúa kinh tế yếu điểm cho nên cùng chiến tranh vật có liên quan hết thệ có thể ảnh hưởng chúng ta cổ nổ hạ n g h ỉ dạ thực lực và thổ khí hắn cũng có đi phá hư s ạ du tô bi trầm giọng nói không có quá lâu lắm cổ nổ hạ nhận thôn n g h ỉ dạ lần nữa tiếp thu được nhất mới tình báo h ồ ca đại nhân ngắn sách thành đi thông dầu mồ yếu đạo toàn bộ bị phá hủy một cái ám bộ nói rằng ghê tởm ngắn sách thành đường bốn thông bắt đạt là tiến công xa ẩn thời điểm vận chuyển vật liệu chiến tranh điều kiện tốt nhất thông đạo bị phá hư ảnh hưởng rất lớn u tạ tản cổ hạt sắc mặt âm trầm không gì sánh được càng làm cho cổ nổ hạ cao tầng khó chịu là tương tự tin tức một người tiếp một người chuyển đến vận chuyển vật liệu chiến tranh con đường phương tiện giao thông đợi một chút liên tiếp bị phá hư các loại vật liệu chiến tranh không ngừng bị phá hủy đây hết thể hết thể đều ở trong thời gian ngắn ngủi phát sinh tránh khỏi bọn họ cổ nổ hạ tất cả hệ thống tình báo trinh một sáu cha để một đám cổ nổ hạ cao tầng hầu như muốn điên hồ ca đại nhân ám bộ lắp mình tiến đến nhưng hắn phát hiện hết thể cao tầng đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào hắn sợ đến vị này ám bộ cũng không dám nói tiếp nói đi dịch thân lại làm ra cái gì sự tỉnh tới đệ tam h ồ cạ hít sâu một hơi ánh mắt khôi phục bình thản chế tạo nhẫn cụ sử dụng chủ yếu công nghiệp và khai thác mỏ đều bị phá hủy liên thông các quốc gia chủ yếu kinh thương đường đều bị phá hư ám bộ thấp giọng nói rằng hà ho một ca y dịch thần không ra tay thì thôi vừa ra tay quả nhiên lợi hại á s ạ dù tổ bị g ầ n tường chữ một chúng ta đại khái có thể gậy ông đập lưng ông chúng ta cũng phái người đi phá hư bọn họ miễn là phá hư bọn họ một cái ốc đảo liền đầy đủ s a chi quốc đau lòng u tạ tản cô hans đề nghị cầu thả cầu v ư ợ t tốt